Đại nhân, chuyện này, ta thật sự là không biết, không liên quan đến ta. Sâu trong quỷ lao, trong một địa lao âm u đến nỗi không có một chút ánh sáng, trước một ánh nến lai động tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Có một quan viên đầu tóc bạc trắng nhìn chầm chằm bớ châm ngôn vừa bước chân vào, sau đấy ngồi xuống trước mặt ông ta, vội vàng mà run rẩy biển hộ. Đại nhân, ngài cũng biết ta xuất thân từ viện Hàn Lâm chín tuổi đọc thư pháp thường ngày chuyên thẩm diệt văn thư sao sao có thể giống một nghịch tờ được sao ta có thể không biết sách này là đại nghịch bất đạo sao ta có thể tham dự vào trong được hứa trong ngôn lạnh lùng nhìn hắn nhất thời không lên tiếng đợi đến khi khí sắc mặt của lão quan viên này trắng bệch muốn lên tiếng lần nữa hứa trong ngôn mới chậm rãi giải, giải thích miêu đại nhân có liên quan đến đông hay không Thì cũng không phải do ông, hay là ta nói là quyết định được, phải dựa vào văn thủ phổ. Quan viên tuổi già khẽ ít sau một hơi, chợt hiểu được cái gì đó, lập tức mở mắt thật to thất thành. Các người, không cần kinh sợ. Hứa trong ngôn vẫn là bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt gì lão quan viên lại rất là lạnh lùng nói. Chỉ riêng việc mưu đại nhân đây có hơn 3 sản nghiệp, và hơn 20 vạn ngân lượng trong kho bạc. Đã đủ để ông phải vào đây rồi đấy. Lão Quan văn ngất thởi sừng sốt, Mó hôi lạnh tuôn ra như mưa. Hứa đại nhân, Ngài và văn thủ phụ, rốt cuộc là muốn làm cái điều gì? Ông tha thở dốc một hồi, Sau đấy mới run rẩy đến mức, Răng va vào nhau mà nói, Rất là đơn giản thôi, Chúng ta chỉ muốn hỏi vài chuyện, Chúng ta cần biết mà thôi. Trước anh đến chập chờn. Hứa trong ngôn nhìn tập hồ sơ trong tay mình, chậm rãi mặt nói, Dựa theo những gì mà Lại Thi đã ghi lại, 18 năm trước, Ông là người trông coi ba kho sách cổ của Viện Hàn Lâm sao? Lão quan viên ngơ gác nhìn hứa trong ngôn, Có phải hay không? Hứa trong ngôn lạnh lùng nhìn ông ta nói, Đúng! <cười> Lão quan văn nhất thời run rẩy đáp, Sau khi mà ba kho sách cổ này bị tiêu hủy, Ông được điều nhiệm làm tiên tu sửa ba năm, phụ trách trong coi việc sản xuất sách ở nội vụ ti, đúng hay không? Đúng! Sau đấy thì, ông được thăng lên làm thượng thư sử ở lăng đại ti, đồng thời kiêm nhiệm đốc tạo sử, kéo dài cho đến tận bây giờ, có phải hay không? Đúng! Ánh mắt của hứa trong ngôn rời khỏi tập hồ sơ. Nhìn lão quan văn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt cả người trầm giọng nói. Năm xưa vì sao lại tiêu hủy ba kho sách cổ? Lão quan văn dùng sức, nốt một ngụm nước miếng, khó khăn đáp lại. Là bởi vì thánh thượng hạ chỉ, di rời tất cả điển tịch trong ba kho đấy vào núi chân Long. Hoặc có thể nói không phải là tiêu hủy, mà chính là di rời cả kho sách. Bởi vì ba cao sách cổ được di rời vào núi Trần Long, mà thần tử như chúng ta không thể vào trong núi Trần Long. Nên ông, là người trong ba cao sách đấy, phải bị chuyển đi nơi khác nhậm trước sao? Lão quan văn không biết mấy câu hỏi này của hứa châm ngôn là có ý gì, nhưng ông ta biết tính mạng toàn gia đình của mình nằm trong tay của đối phương và văn thủ phổ, nên ông ta dùng sức gật đầu. Đúng là như vậy. Hứa trong ngôn nhìn vào hai mắt của ông ta nói, Đưa vào núi chân Long, Vậy chứ còn Thánh Thượng mới có thể nhìn các điển tịch kia. Theo như ta nghĩ, Trong ba kho sách đấy có vài quyển sách cổ, Và lớn trong đấy nhắc đến những chuyện rất là xa xưa, Cùng với vài truyền thuyết liên quan đến thần tiên ma quái. Trước khi mà Thánh Thượng tự hồ không hứng thú với các điển tịch đó, Nay lại đột nhiên đưa toàn bộ ba kho sách vào trong núi chân Long. Trong này nhất định là có nguyên nhân, và điều văn thủ phụ muốn biết chính là cái điều nguyên nhân này đây. Các người! Ừ. Lão Văn bỗng nhiên ngẩn đầu, vừa rồi ông ta còn cảm thấy có một tia hy vọng, nhưng bây giờ cảm giác thật là không khác gì đã ngâm mình vào trong nước đá, run dậy mà nói. Người mà các ngươi muốn tra là Thánh Thượng, nếu như ta nói cho các người biết nguyên nhân, các người có thể bỏ qua cho ta sao? Ông nói không sai, chúng ta không thể bỏ qua cho ngươi được. Hứa trong ngôn lạnh lùng, gật đầu, nhìn lão quan văn một cái và nói Nhưng ta có thể đảm bảo không liên lụy đến nhà của ông, thậm chí có thể để cho người nhà của ông được thừa hưởng tài sản của ông. Ta có thể viết văn thư ông nhận tội, để ông ấn tay nhận tội, đợi đến khi án này chấm dứt thì mới thôi. Sắc mặt lão quan viên trắng bạch như là tờ giấy được. Khoảng chừng hơn 10 đình sau, ông ta mới sộc thảm gật đầu. Nhưng ta muốn xem trước văn thư ấn tội của án này đã. Hứa trong ngôn lạnh lùng cười không nói thêm gì, rất là bình tĩnh lấy một quyển văn thư từ trong ống tay áo ra. Hắn ta để cho lão quan văn xem qua phần định tội, ấn tay đồng ý, sau đấy đóng thêm ấn liên quan để hoàn tất. Sau khi làm xong, lão quan viên sụt lơ cả người. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng vô tình của hứa trong ngôn, ông ta chỉ có thể lên tiếng. Các người nói không sai. Ban đầu, ba kho sách cổ này ít ai lui tới. Cho dù Thánh Thượng đã tới rất nhiều lần, nhưng chưa có bao giờ đọc qua cuốn sách nào cả. Nhưng nguyên nhân di rời thật sự, sợ rằng phải nhắc đến Đại Cung Phụng Triều Đình Trương Thu Huyền. Nhưng nguyên nhân di rời thật sự, sợ rằng phải nhắc đến đại công phụ triều đình trương thu huyền sao trương thu huyền hứa trong ngôn cau mày nhất thời nhíu thật chặt sắc mặt càng rét lạnh hơn lão quan văn cật đầu trước một ngày mà thánh thượng hạ lệnh rời kho trương đại nhân vừa lúc đi ngang qua thuận tiện mượn đọc vài quấn đến ngày hôm sau thánh thượng hạ lệnh phải di rời nếu như muốn tìm nguyên nhân thật sự, ta cho rằng chỉ có thể bắt đầu từ đây. Hứa Trong Ngôn trầm mặt, ông còn nhớ những cuốn mà Trương Tu Huyền đã mượn đọc không? Lão Quan Văn lắc đầu nói, lúc ấy thì cũng không lưu ý, nhưng chắc phải có tư liệu ghi lại những người đã mượn đọc. <cười> phải đọc đến Trương Tu Huyền sao? Hứa Trong Ngôn nhao mắt lại, lạnh lùng cười, lẩm bẩm. xuân đi hạ tới, cả đế quốc vân tần bắt đầu nóng bức, nhưng học viện thanh loan ở sâu trong sơn mạch đăng thiên ở phía bắc lại tự nhiên là mùa xuân, không có thay đổi gì quá lớn. trong sân cốc thí luyện, la hậu uyên vẫn như là những ngày khác, sống một cuộc sống trong động quạt, đưa mắt nhìn những đám mây trên trời, chậm rãi thực hiện vài động tác. khi mà ông ta còn ở trong động quạt, bỗng nhiên có một giáo sư mặc trường bào mái tóc bạc in đậm dấu ấn thời gian bước đi chậm rãi trong rừng hai tay vị giáo sư này như là bạch ngọc tay phải cầm lấy một thanh trường kiếm màu ngọc đã lâu rồi không gặp La Hậu Uyên chắp tay không đi xuống vách đá chỉ bình tĩnh nhìn lão nhân này thản nhiên mà nói lão nhân đầu tóc bạc trắng hai tay như là bạch ngọc vút cảm tạ lễ nói đã lâu không gặp La Hậu Uyên nói. Thật là không ngờ ngươi vẫn còn sống. Lão nhân đầu tóc bạc trắng thở dài nói: hey, Trương viện trưởng không thích ta. Ta ở lại học viện cũng chẳng có thú vị. Ta đi khắp thiên hạ, may mà chưa chết già đấy. La Hậu Yên nói, nhưng ngươi vẫn còn trở lại. Đúng vậy, 16 năm nay Trương viện trưởng không xuất hiện tại thế gian nữa. Ta muốn trở về xem một chút. Lão nhân đầu tóc bạc trắng cảm thán, Cúi đầu thấp xuống, Một hồi sau thì mới chậm rãi nói, Ta chỉ muốn trở về xem một chút, Xem thử ngươi thế nào rồi, Đợi sau khi chấm dứt, Ta sẽ rời đi, Ta không còn sống được bao nhiêu năm nữa, Ta không muốn chết bây giờ, Ngươi và ta cùng chết không hay đâu, Nên chúng ta không bằng ở đây đợi kết quả đi. La Hậu Uyên cật đầu nói, Trong mười bảy người ngày xưa, Ngươi là người kiêu ngạo nhất, nhưng bây giờ già rồi, không ngờ tính tình vẫn như thế. Tính tình thì luôn thay đổi, nhưng quan niệm cũng như là cách nhìn đối với hậu thế khó mà sửa đổi được. Lão nhân đầu tóc bạc trắng gượng cười một hồi, rồi ngồi xuống trên một đống lá khô. La Hậu Yên tự giễu cười cười, cũng ngồi xuống, nhìn về các ngọn núi của Học viện Thanh Loan. Trong các ngọn núi Học viện Thanh Loan, có một ngọn núi ở phía đông thấp hơn các ngọn núi khác, không có chỉ tơ bạc kéo đến ngọn núi này, chỉ có một con đường núi gập cành. Cây cạnh ngọn núi này là một ngọn núi cao khác, nhưng mà con đường đi tới ngọn núi này đã bị chặt đứt bởi một phiến đá cao lớn, còn có một sợi chỉ kéo đến mà đã bị chặt đứt hoàn toàn. Ngay giữa ngọn núi cao và ngọn núi thấp nhất trong học viện thanh loan có một sân cốc rất là lớn. Trong sân cốc này có các mảnh rừng khác nhau. Đồng thời còn có rất nhiều nhà đá của các tiền bối tu hành khi trước đã bị bỏ hoang. Thông thường những đệ tử vừa vào học viện rất thích thú khi đến nơi này, vừa khám phá lại vừa học hỏi được nhiều điều khác. Vào ngày thường thì mỗi giảng viên và giáo sư trong học viện Thanh Loan đều giống như là cô ưng trong sơn mạch đăng thiên, kiêu ngạo bất tuân, lạnh lùng dị thường. Cho nên cho dù là những người không biết đến ngọn núi thấp nhất này là cấm địa của học viện, Nhưng mà khi nhìn thấy có nhiều giáo sư và giảng viên học viện Thanh Loan tụ tập trong một chỗ như vậy, đều sẽ có cảm giác không khí ở đây thật là nặng nề. Trong khu rừng ấm áp này đột nhiên có một cơn mưa tuyết trong suốt rơi xuống. Cơn mưa tuyết tự như là từ một ngọn đối tuyết ở rất xa bay tới này, đột nhiên bộc phát sức mạnh bàng bạc, rớt xuống đầu vai một giáo sư áo bảo đen thẩm thấu vào bên trong. Sau đó bên trong thân thể của tên giáo sư áo bảo đen này, phát ra âm thanh toàn bộ xương cốt bị vỡ nát, cả người đầy mùi máu tanh, rồi ầm ầm đổ xuống trông vô cùng là kỳ quái. Một vị giáo sư mặc áo bảo đen học viện thanh loan, một người siêu thoát trần thế nháy mắt chết đi. Cò máu tươi từ trong người vị giáo sư đã chết này bắn ra ngoài, phiu tán rơi trên mặt một giáo sư mặc áo bảo đen khác. Nhưng vị giáo sư mặc áo bảo đen này lại trầm mặc, mà những giảng viên và giáo sư khác cũng rất là giống nhau. Khuôn mặt lạnh léo đến mức không thay đổi. Một hạt châu màu bạc chỉ nhỏ như là một ngón tay cái, từ trong ống tay áo của một vị giáo sư này rơi xuống, dễ dàng chui vào trong đất bồn, tựa như chìm xuống nước. Cùng một thời gian thì bên cạnh một vị giảng viên mà áo bào đen khác bỗng nhiên có âm thanh cây cối nhanh chóng bị bẻ gãy phát ra. Một con nhện mặt quỷ, trông còn lớn hơn cả con người xuất hiện trước người vị giảng viên mà áo bào đen này, bắt đầu há miệng phun tơ. Không bao lâu sau có vô số sợi tơ mỏng trong nháy vắt phân tán trên công trung, kết thành một cái lưới thật là lớn. Tiếp theo có rất nhiều binh khí, thấy được cũng như là không thấy được, phủ xuống sân cốc này. Các loại binh khí trong suốt với hình dạng khác nhau như là phi đao, tên nỏ, tựa như là những con bươm bướm đang bay trên công trung, xé rách những cái lưới vô cùng bền chắc này. Một luồng kiếm quang sáng hời mang trao khí thế điên cuồng từ trong rừng rậm bay ra ngoài. Không bao lâu sau thì cả sân cốc này nhanh chóng bị bóng tối bao phủ để nỗi đưa năm ngón tay ra ngoài thì cũng không thể thấy ngón. Trong cái rừng bị bóng tối bao phủ này vang lên vô số âm thanh cổ quái đối lập hoàn toàn với bầu trời thanh minh trên học viện Thanh Loan toát lên một vẻ bi ai không diễn tả được. Rất lâu về sau thì những âm thanh đấy vẫn còn chưa dừng lại. Có một vị giáo sư mà áo màu đen tóc tay bù thù trông rất hàm mệt mỏi ở ngay khoái miệng Lại có một vệt máu tươi, là người đầu tiên từ trong bóng tối bước ra ngoài. Một thanh phi kiếm từ trong bóng tối bay ra, vèo. Thanh phi kiếm này rơi xuống bên cạnh hắn, ta ta đứng lại trong đất buồn. Nhưng vị giáo sư mã bào đen này lại không nhìn thanh phi kiếm đó, mà ngẩn đầu nhìn lên bầu trời bao la. Trên bầu trời xanh lam như là bảo thạch, ngoài mây trắng ra còn có một con hạc đang bay qua. Con hạc này không có sinh mệnh. Mà chỉ là một con hạc gỗ trên người khắp đầy phù văn lé sáng, có thể chờ một lúc đến mấy người. Thì ra Khoa Thiên Công đã thật sự chế tạo được thần mộc phi hạc. Ai... Vị giáo sư bảo bào đen này trông rất là mệt mỏi, nở ra nụ cười. Nhìn con mộc hạc huyền nào từ trong ngọn núi thấp nhất bay đi, than thở một câu. Trong một ngọn núi thấp nhất có một căn tiểu viện do bốn căn nhà nhỏ tạo thành, thấp thoáng xuất hiện trong rừng cây bạch quả. Nhớ lại năm xưa, tiêu mần mạnh nhất đường tàng Nam Cung Mạch, người mặc áo bào có thiêu các ngôi sao màu bạc ở cổ áo và ống tay áo, đã từng đốt một ngọn lửa trong học viện Thanh Loan, tìm cách tiến vào căn tiểu viện trong rừng cây bạch quả này. Hiện tại, Hà Phó Viện Trường, Cốc Tâm Âm và Tiêu Minh Hiên đang ở trong tiểu viện. Ngoài ra còn có mấy người biên lang hàm Khương Tiếu Huy, Mông Bạch, Lý Khai Vân, Tần Tích Nguyệt. Tuy nhiên đám đệ tử đấy lại đang tụ tập trong một căn phòng, cảm thấy rất là kiếp sợ, không biết rốt cuộc hôm nay học viện đã xảy ra chuyện gì. Mộc hạc lóe sáng đáp xuống trong khu rừng bạch quả, một lão nhân lưng còng có khuôn mặt già nua như là hạ phó viện trường, khóe mắt đầy nếp nhăn, cùng với từ sinh mạt và ba vị giảng viên giáo sư khác đi vào trong tiểu viện này. Lão nhân lưng còng đã rất là già rồi, nhưng mà khí tức quay người lại như là núi thây biển máu. Chỉ là hít thở ra vào đã khiến những đám hơi đang lơ lửng trên căn tiểu viện này bị ảnh hưởng, không ngừng giao động. Lão ta đầy kiêu ngạo, nhìn quanh căn nhà tiểu viện, ánh mắt rơi vào bọn người biên lăng hàm đang ở trong phòng. Cuối cùng lại nhìn hạ phó viện trường, thở dài. À, lão hà, chả lẽ đám đệ tử này đáng giá để lão coi trọng vậy sao? Ánh mắt của hạ phó viện trưởng xuyên qua nửa căn thầu viện, bình tĩnh nhìn vào lão nhân lưng còng này chậm rãi mà nói: Đây là một triều đại mà cơ hội không ngừng phát sinh. Thành tựu của một người không chỉ liên quan đến năng lực của hắn, mà còn phụ thuộc vào cách ứng biến của hắn với thời đại. Cứ qua mỗi thời đại, học viện thanh loan chúng ta sẽ có những đệ tử ưu tú, tự như là trường tuần vô cương. Ta đã từng hy vọng trường tuần vô cương có thể thay đổi nhiều thứ. Nhưng hắn lại chết ở Lăng Bích Lạc. Theo ý của người, bây giờ rất có thể những người trẻ tuổi này không được. Nhưng trong mắt của ta, họ lại là hy vọng của học viện và bế quốc này. Ta thì chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là cơ duyên. Lão nhân lương còng cười lạnh. Vậy sao? Còn ta thì chưa bao giờ tin tưởng thành tiệu của một con người lại phụ thuộc vào vận hay là thời đại ta chỉ biết trường tuần vô cương bây giờ đã chết rồi. hạ phó viện trưởng lắc đầu nói hoàng đế không rõ cũng không có hiểu cho rằng chúng ta không vì hắn mà suy nghĩ nhưng hẳn ngươi là cũng hiểu ta đã phái người quan trọng nhất của chúng ta che chở cho hắn ta đã cho tương thần bảo vệ hắn nói cách khác gì ta đã tự ràng buộc số mệnh của chúng ta với hắn với nhau lâm tịch còn sống được là nhờ khương ngọc nhi cũng là một trong những tân đệ tử mà ngươi cho rằng không đáng coi trọng đấy. Ngươi không tin cơ duyên, nhưng ở thời đại như vậy lại vừa lúc có một người đấy xuất hiện trong học viện thanh loan chúng ta. Đây cũng là cơ duyên của chúng ta. Hạ phó viện trưởng tươi cười chậm rãi bổ sung. Trong những đệ tử này, có một phong hành giả đã lâu không xuất hiện, có người có thể khống chế nguyên khí trời đất, có người là trung tâm của nghị khí có người là nhiệt huyết mãnh liệt, đây đều là ý trời, sinh ngay thời đại biến đổi, chứ không phải là biến đổi. những người như vậy không nên xuất hiện trên thế gian này. mí mắt của lão nhân lưng còng hơi nhảy lên lạnh nhạt nói, rất có thể mọi người trên thế gian này cho rằng thiên phú tương thần chỉ là ánh trăng trên mặt nước, nhanh chóng vỡ tan, nhưng ta và lão đã từng cùng với trương viện trường cố thủ ở lăng trụ tinh. Nên ta có thể hiểu được chương viện trưởng đáng sợ như thế nào. Ta cũng biết chương viện trưởng có phải ý nghĩ rất là đáng sợ. Khi còn ở học viện Thanh Loan này, chính chương viện trưởng đã khiến Hoàng Tuyền không phải là Hoàng Tuyền nữa. Cho nên, ngươi nhất định phải ra tay sao? Hạ phó viện trường cắt đất lời của lão nhân lưng cổng đang nói. Vội vã đồng thủ như vậy. Lão giấu giếm rất tốt đấy. Nhưng dù sao Lâm Tịch chỉ là một quốc sĩ... Mặc dù hắn có thể giết chết một đối thủ như là Tư Thu Bạch, nhưng lại nhờ yêu thú, hoặc có thể nói là vì Tư Thu Bạch chỉ là tiễn sư, một đại quốc sư không biết cận chiến. Nếu như đổi lại là một đại quốc sư giỏi cận chiến, dọa rằng người chết lại là hắn. Ở trên thế gian này, Lâm Tịch còn rất là yếu, rất dễ dàng bị chết. Nhưng nếu như hắn đạt đến thánh giai, sợ rằng có rất ít người có thể giết chết được hắn. Lúc đấy mà muốn giết hắn Không biết sẽ gặp bao nhiêu là khó khăn. Vì thế, lão nói không sai. Hơn nữa, lão cũng đã đoán được ta sẽ nhanh chóng xa tay. Bởi vì chỉ khi ra tay vào lúc đầy, hắn mới nhỏ yếu như thế. Lão nhân lưng cọng nhìn hạ phó viện trường trào phúng. Chỉ là lão luôn lo lắng chúng ta sẽ đối phó với lão. tiểu viện này thực tế không có gì cả. Lão có thể làm gì để ngăn cản chúng ta chứ? Hạ phó viện trường nhìn lão ta một cái thở dài. Nam cung mạch có thể ẩn giấu lâu như vậy Có thể tới được đây Có lẽ là do người an bài Lão nhân lưng còng cười cười Không nói gì thêm Dù thế nào đi nữa Đây cũng là chuyện trong học viện Tại sao lại để người ngoài can dở Tại sao lại muốn nhiều máu tươi rơi xuống như vậy Hạ phó viện trường Nhìn lão nhân lưng còng đang đắc ý Vì nắm chắc phần thắng trong tay Lắc đầu rồi nói Tuy nhiên tiêu viện này Lại không phải là như ngươi đã tưởng tượng đâu Không phải là không có gì cả Đôi mắt của Hạ Phó Viện trưởng ẩn dấu cơ trí khôn người Đồng thời cũng có chút tiếc nuối Một học viện to lớn như là Học Viện Thanh Loan Cho dù là lúc Trương Viện Trường còn ở Hay là sau khi Trương Viện trưởng ra đi Đều có rất nhiều người tranh luận về việc Liệu Học Viện có bí mật gì hay không Có vài bí mật mà ngay cả chính Hạ Phó Viện Trường cũng không biết Thí dụ như là trong trận đại chiến ở vùng đất Hoang Vu năm ngoái, có một thánh sư núi luyện ngục họ thân đồ bị giết chết. Sau đấy áo giáp của anh ta đã được bí mật mang về học viện. Dựa vào những phù văn trên bộ giáp đó, các giáo sư bên khoa thiên công đã thành công, âm thầm chế tạo được đồ vật có ý nghĩa như là thần mộc phi hạt. Trước đấy mặc dù đã có nhiệt khí cầu, nhưng vì tốc độ không nhanh đồng thời không thể thay đổi phương vị bay trên công trung dễ dàng nên thành ra nhiệt khí cầu lại không có tác dụng quá lớn khi phải đối đầu với mũi tên của người tu hành hay là các quân chế mạnh mẽ. Nhưng việc thần mộc si hạt có thể dựa vào hồn lực và chở được những vật nặng như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng mạnh đến sức mạnh quân sự. Giống như vậy, bởi vì hạ phó viện trường và những người chuyên nghiên cứu ở hậu sơn giữ bí mật quá là cặn kẽ, nên có rất nhiều người không biết được rốt cuộc học viện Thanh Hoan còn ẩn giấu gì hay không. Trương viện trưởng đã rời đi quá lâu, mà trận chiến giữa Đại Mãng và Vân Thần đã lên tới đỉnh điểm. Rất nhiều người, cũng như là binh sĩ Vân Thần phải ngã xuống, dân chúng Vân Thần phải trôi dạt đi khắp nơi trong khi chiến hỏa diễn ra không ngừng. Nhưng Trương viện trưởng cũng không xuất hiện. Vì thế, đối với một số người hiểu rõ Trương viện trưởng như là lão nhân lưng thòng và trưởng giáo đối luyện ngục, bọn họ tin rằng Trương viện trưởng đã không còn ở trên thế gian này nữa. Nhưng bởi vì Trương viện trưởng quá là mạnh mẽ. Bởi vì nhóm người hạ Phó Viện trưởng quá khó đối phó, nên những người phản đối trong học viện chỉ đành nhượng bộ hạ Phó Viện Trường, tuân theo những gì mà Trương Viện trưởng đã lưu lại. Cho đến khi mà Nam Cung Mạch đến đây, xác định trong tiểu viện này không có bóng dáng của Trương Viện Trường, cũng không có một âm thanh hồn binh nào có đủ sức mạnh để giết chết Đại Thánh Sư. Cho đến khi cốc tâm âm trở lại với thương thế nặng đến mức nhất thời không thể khôi phục được, cho đến khi mà tin tức quyết chiến giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch truyền về. Mới khiến các thế lực phản đối học viện phát động. Qua nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, mặc dù đây là một trận quyết chiến ngoài ánh sáng, mặc dù hạ phó viện trường đã trụ tập rất nhiều cường giả như là Đông Phi, Tần Liên, Trợ Chiến, nhưng mà lão nhân Lương Còng vẫn cảm thấy bọn họ sẽ thắng ở trận chiến này. Sau này, học viện Thanh Loan sẽ không còn là thời đại của trương viện trường nữa, mà là thời đại của Vân Tần. Nhưng bây giờ đối phương lại nói cho lão ta biết trong tiểu viện này còn ẩn giấu một bí mật khác. Đó là bí mật gì? Ngay khi mà chân mày và những nếp nhăn trên khuôn mặt của lão nhân lưng còng này trao lại, Cốc Tâm Âm lại tươi cười, lòng đầy mong đợi. Mình ca! Hạ phó viện trưởng nhẹ giọng la một tiếng, tựa như đang kêu một lão hữu nào đó, đã uống rượu say mau mau rời khỏi giường. Ngay khi mà ông ta la lên... Cây gỗ muôn thật lớn ngay giữa căn tiểu viện này bỗng nhiên nứt toác ra. Bên trong cây gỗ muôn đó có một cột băng khổng lồ, có một con vịt bị đóng băng ở bên trong. Nhưng ở vân tần này, không có con vịt nào lại có hoa văn là da báo trên người. Cũng không có con vịt nào có cái đuôi sặc sỡ nhiều màu như là đuôi khổng tước, nên đây chắc chắn không phải là con vịt. Đây chính là con vật mà 60 năm trước, vị đại thúc trung niên kia đã dắt vào Hoàng Thành Trung Châu cùng với mình. Trong khi thám hiểm đến những vùng đất không có ai biết đến, chưa có người đặt chân đến, vị đại thúc trung niên đó đã tìm được sinh linh này. Bởi vì ở vân Tần không có sinh vật nào giống như vậy, cũng không biết giới tính nó là cái gì. Nên vị đại thúc trung niên rất là lười biếng kia đã đặt cho nó một cái tên vô cùng tùy tiện, uyên ương. Sau đấy có một nữ tế ti trong học viện tế ti phát hiện nó là giống đực, nên đã đặt cho nó một cái tên gọi là Minh Minh. Nhưng bởi vì trong nó rất là già, mà lúc đi lại luôn làm dáng ngẩn đầu ướt ngực tỏ ra kiêu ngạo không ai sánh nổi. Nên tất cả những người từng đi theo trương viện trưởng năm đó đều chưa đùa, gọi nó là Minh Ca. Vì thế ngay nháy mắt hạ phó viện trưởng lên tiếng, lão nhân lưng còng lập tức hiểu trong tiểu viện này rốt cuộc có cái gì. Mà cốc tâm ông cũng mở miệng thật to, bởi vì hắn đã biết những lời hạ phó viện trưởng thường nói trước đó không phải là nói hắn, mà là nó. Mọi người đều cho rằng hai con Kỳ Lân và Uyên ương luôn đi theo Trương Viện Trường, nên khi Trương Viện Trường biến mất 16 năm trước, hai con vật đấy nhất định đã rời đi cùng rồi, nhưng mà không có người nào lại nghĩ rằng Trương Viện Trường lại để lại Minh Ca ngay trong học viện. Và lúc này thì Minh Ca đã ở trong cột băng đã mở to hai mắt mình, ánh mắt của Minh Ca vẫn uy nghiêm như trước, ánh mắt uy nghiêm của nó dừng lại trên người của lão nhân lưng còng. Mà cột băng đang bao quanh nó đột nhiên biến thành vô số mảnh băng nhỏ như là những cánh dây sầu bay đến trước người của lão nhân lưng còng. Xung quanh mỗi một tiếng băng phiến đều có một tầng lửa màu trắng, chân thật như là lửa địa ngục của dòng họ thân đầu ở núi địa ngục, phát ra một nhiệt độ kinh khủng, thậm chí có thể nung chảy cả kim loại. Trong khoảng thời gian gắn đến mức phần lớn người tu hành trên thế gian này không thể cảm giác hay là thấy rõ được. Từng mảnh băng mỏng như là ve sầu này rõ ràng đã tự mình bốc cháy. Và cũng trong khoảng thời gian đó, thân hình vốn đã gầy gò của lão nhân lưng còng dường như ốm hơn đến phân nửa. Tất cả nếp nhan trên người lão ta phát ra một ánh sáng màu trắng huyền ảo. Những mảnh băng mỏng như là ve sầu đang tự bốc cháy kia lập tức đi luồng ánh sáng màu trắng này giữ lấy, lơ lửng ngay giữa không trung. Mái tóc bạc trắng sau ớt của lão nhân lưng còng bay múa giữa không trung. Tựa như đang vẽ nên những phù văn huyền ảo vô hình Và tóc lão ta cũng phát ra ánh sáng màu trắng Khiến cho màn sáng màu trắng ở phía trước càng thêm chân thật tự như thời gian đã bị ngừng lại Giết bọn họ! Lão nhân lưng còng lên tiếng Mỗi một từ đều vô cùng khó khăn và lạnh léo tự như từ trên trời cao chuyển xuống Nhưng ngay trước khi lão ta lên tiếng Đã có một thanh kiếm bay lên, cắt qua cổ một giảng viên mặc áo bảo đen khác, khiến sinh mệnh vị giảng viên này nhanh chóng mất đi. Một kiếm này thật sự giống như là một tiếng cười châm chọc đối với lão nhân lưng còng. Một ánh kiếm màu hồng khác nhanh chóng bay lên, nhảy bắt va chạm vô số lần với ánh kiếm âm hiểm vừa rồi ngay trên không trung. Và lúc mà tiếng kim khí khiến người khác tê dại cả da đầu vang lên khắp mọi nơi, một âm thanh trói tai kèm theo tiếng bi phẫn đồng thời phát ra. Từ sinh mạng! người à. từ sinh mặt vẫn lạnh lùng như xưa bộ mặt nặng nề có chịu đến mức bất cứ ai cũng tưởng mình đang tiêu hắn ta 5.000 lượng bạc hắn ta chắp tay lùi về sau lạnh lùng ngự sử thanh kiếm quang âm hiểm của mình nói đồng vị không hiểu ta các người cũng không hiểu ta ta có ý kiến với cách làm của học viện nhưng không có nghĩa có ý kiến với học viện càng không có chuyện ý kiến với trương vị trường hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là một trong những người đáp cười nhạo chuyện ta bị bắn, tên trúng mông. Ngươi, ngươi là cái tên nhỏ mọn, tâm tư hèn mọn, chuyện như vậy mà cũng nhớ đến bây giờ. Ngươi ngu hay sao? Bây giờ ngươi lại nhắc tới, cốc tâm âm vào những đệ tử kia không biết, không phải đã biết rồi hay sao. À. Vị giáo sư mặc áo bào đen đang ngự sử anh kiếu màu hồng, buộc phải giao đấu với tử sinh mạc thất kinh. Sau đấy giận dữ gầm thét như vậy trong lòng của mình. Nhưng hai kiếm lại đang giao đấu ngay trước mặt hắn vài thước. Kiếm kình tỏa ra khiến ra thịt hắn đau nhói. Trong lúc nhất thời lại không thể nói được một lời nào. Phốc, Minh Cà rơi xuống đất. Đôi mắt to như là đậu tương của nó uy nghiêm nhìn mọi thứ trước mình. Gần đầu bước đi tựa như đế vương. Oá! Oá! Tựa như đang tuyên bố, hoặc là đang khiển trách. Nó nhìn lão nhân lưng còng đang phát ra ánh sáng màu trắng, quát lên một tiếng. thân hình của lão nhân lưng còng lưu về sau vài bước, sau đấy dừng lại một cách quái dị. Thân thể lão ta bây giờ tự nhiên biến thành một đứa bé khoảng 12-13 tuổi. Đôi mắt lão ta cũng biến thành màu trắng. Mình Ca trừng mắt nhìn lão ta một cái, sau đó lại bước đi như là đế vương, tiến tới trước hai bước. Đây là một hình ảnh mà người tu hành bình thường khó tưởng tượng được trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số hạt rất là nhỏ bé, tự như có rất nhiều kim cương sáng bóng bay tới ngay trước người lão nhân lưng còng. Hai tay của lão nhân lưng còng đặt trước ngực, mười đầu ngón tay cũng bắt đầu sáng lên, không ngừng vẫy lên các phù văn huyền ảo trước người của mình, tạo thành một phù văn rất là dài. Nhưng đôi người đang tỏa ra ánh sáng màu trắng của lão ta tự như không thể chịu đựng nổi trước hai loại sức mạnh như vậy, nên lập tức xuất hiện một vết nứt bằng máu. Sự như là viên bảo thạch đột nhiên bị tách ra làm đôi. Sau đó, những tiếng vỡ trên người lão ta càng lúc càng nhiều. Một tia sức mạnh vô hình từ bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào trong người lão ta, càng lúc càng tiến sâu vào bên trong. Chỉ sau một lúc, tia sức mạnh vô hình đấy đã phá tan cả người lão ta, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Ta không nghi ngờ sức mạnh của ngài đấy, chỉ là không ngờ một con xúc sinh đi theo ngài ấy cũng có sức mạnh kinh người như vậy. Lão nhân lưng cẳng lên tiếng, từ trong miệng phun ra một luồng ánh sáng màu trắng. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chết đi. Ta có thể cảm nhận được ngươi đã già yếu rồi. Những gì mà Trương Viện Trường để lại học viện này sẽ nhanh chóng biến mất. Những gì ngài đã làm cho thế gian này cũng sẽ bị san phẳng thôi. Mà thế gian này, còn có rất nhiều cương giả. Địch nhân của các ngươi không chỉ có ta và một số người ở Vân Tần, mà còn có núi luyện mộc âm mưu thay đổi cả thế gian này của ngài sẽ thất bại. Âm thanh của lão nhân lương còng trấn động cả căn tiểu viện, Mà từ sinh mạt và vị giáo sư bảo bảo đen đang dấu đầu với nhau kia cũng thất thần. Hành động chậm chạp hơn. Bên trong phòng ánh mắt của đám người biên năng hàm từ sự kinh hãi bắt đầu biến thành mê man mơ hồ. Người sai rồi. Thế gian này đã thay đổi. Hơn nữa, thế gian sẽ luôn luôn thay đổi. Và lúc đó, hạ phó viện trưởng lại lên tiếng. Cũng giống như là trung viện trưởng đã từng nói, thế gian là một con sông lớn không ngừng cuộn tới phía trước, chắc chắn sẽ thay đổi. Chỉ có những người nghĩ rằng thế gian bất biến mới nhất định là người thất bại thôi. Ngày nhảy mắt, âm thanh của hạ phó viện trưởng vang lên. Phi kiếm của tư sinh mạt cũng như là vị giáo sư kia đã trở nên bình thường. Mà ánh mắt của đám người bên lăng Hàm cũng sáng người trở lại. Thân thể của lão nhân lưng còng run rẩy, Tia sáng ẩn chứa sức mạnh vô hình kia đã hoàn toàn xâm chiếm thân thể của lão ta. Tiếp đấy, thân thể lão ta bắt đầu bể tan tành như là một tờ giấy vụn. Ánh kiếm màu hồng mất đi ý chí chiến đấu, Từ trên không trung rơi xuống, đâm sách trái tim của chủ nhân mình. Chúng ta cũng già rồi, rất già. Lão bằng hữu của chúng ta còn sống chứ? trong mùi máu tươi tanh tuổi bay khắp nơi hạ phó viện trưởng mệt mỏi quay đầu hỏi Minh Ca đẩy uy nghiêm không biết là do muốn trả lời hay không Minh Ca chỉ nhìn ông ta một cái nhưng không nói một lời nào Trong một tàn tích đầy gạch cối vùn, có một đám hoa nhỏ màu đỏ. Cao Bá Nam hai tay cầm lấy một chén nước hành quân, nhập thần nhìn đám hoa màu đỏ đó. Nàng ta cảm thấy sau khi như một chấn này bị đốt trụi như vậy, những loài hoa này vẫn có thể nảy mầm, nở ra những bông hoa quả thật là một kỳ tích. Lâm Tịnh đưa tay sờ chán của nàng, phát hiện đá vẫn nóng hơn liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy hắn ta đào bới một mảnh đất khô trước mặt mình. Cào đám than đỏ ở phía trên ra ngoài, nhanh chóng dùng bồn đất để đắp lên dập lửa, cuối cùng mời lấy cái hú còn nóng hồi ở bên dưới lên. Trong cái hũ này là một nồi cháo nóng hồi. Trước tiên, Lâm Thịch múc ra một cái hộp sắt đưa cho Cao Á Nam, cẩn thận bỏ gia vị vào, sau đấy cũng tự mình lấy một hộp, ngồi gần với Cao Á Nam, rất là thỏa mãn, uống một hớp. Hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn thật sự rất là khó diễn tả bằng ngôn từ. Sau khi mà quyết chiến với Tư Thu Bạch, giới thành Lăng Trụy Tinh, hắn chỉ có một kẻ thù lớn nhất, Văn nhân Thương Nguyệt. Văn nhân Thương Nguyệt. Hắn biết Hoàng đế cố ý tách biệt học viện Thanh loan ra chiến dịch Nam Phạt, và hắn cũng không muốn dây dưa với những chuyện vô vị trong triều đình. Huống chi hắn đã từng hứa với Trưng Trường Tuần Vô Cương vài chuyện, không cố ý làm kẻ thù với Hoàng đế, nên hắn dứt khoát rời khỏi thành Trụy Tinh, tiếp tục ám sát những tường ánh đại mãng như trước kia đổi theo việc tu hành của mình. Nhưng bởi vì sống một cuộc sống của du hiệp, hành tẩu trên chiến trường, ám sát tướng lãnh đối phương, giải cứu các tàn quân vân tần bị thua hoặc là bị quân đội đại báng bao vây, nên Lâm Tịch không biết rằng cả vân tần đang bị chấn động, mà tất cả lại bắt nguồn từ việc hoàng đế vân tần không nhắc đến hắn và quyển sách nhỏ kia xuất hiện. Mặc dù giữa con thịnh nợ của hoàng đế. Các quan viên có tâm tư chính trực khẳng khái cũng như là dân chúng quá kích động, đã bị bắt vào tù ngục, chấn động đã qua. Nhưng hầu như dân chúng Vân Tần đã có cách nhìn khác đối với Hoàng đế của mình. Từ vị trí Hoàng đế là một quân chủ thánh minh, này lại biến thành Hoàng đế bảo thủ, ngu ngốc. Thời gian dài như vậy, một chuyện nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của một người. Cuối chi sau trận chiến lăng trụy tinh, Lâm Tịch đã trở thành hy vọng của nhiều người. Nhất là đối với các gia đình có con cái hy sinh trên chiến trường, nên việc này không thể coi là việc nhỏ của Vân Tần được. Lâm tị không biết rằng vì chính hắn mà cuộc nội đấu trong triều đình đã bước sang một trang mới, được đẩy lên cao trào, và đồng thời cũng không biết rằng học viện Thanh Loan đang có biến động lớn nhất cho từng xảy ra, dung chuyển mãnh liệt đến mức khiến một phần ba giáo sư và giảng viên phải chết đi. thậm chí trong những người đấy còn có một vị giáo sư mạnh mẽ ngang với trưởng giáo núi luyện ngục. Hắn không biết rằng kể từ lúc mà trương viện trưởng rời đi, đây chính là một thời đại hoàn toàn mới đối với Học viện Thanh Loan, cũng như là trình với thời đại suy yếu nhất. Giống như vậy, hắn cũng không biết văn nhân thương nguyệt đã là một lần nữa thỉnh cầu núi luyện ngục, và yêu cầu này đã được cao tầng núi luyện ngục chấp nhận. Trong tòa thành uy nghiêm nhất, cao nhất ở núi luyện ngục, trưởng giáo núi luyện ngục đã hạ lệnh phải vận dụng sức mạnh để giết chết hắn. Vào khoảng năm sáu ngày trước, hắn và Cao Á Nam có thể cảm giác được có rất nhiều người tu hành đại mắng bắt đầu lướt qua núi Thiên Hà, tiến vào tỉnh Nam Lăng, đặc biệt là trận đánh hắn và Cao Á Nam. Giống như là những lời lão nhân lưng cỏng nói, một giáo sư mà áo bào đen cường đại học viện Thanh Loan đã chết trong tay Minh Ca. Lâm Tịch tuy có thể giết chết một đại quốc sư như là Tư Thu Bạch, nhưng chưa chắc đã có đủ thực lực để giết chết một đại quốc sư khác. Và trên thế gian này, cương giả cấp thánh sư có thể được mưu tả tự như là một tài nguyên khan hiếm nhất. Hầu hết các thánh sư đều luôn ẩn mình, hoặc là có một vị trí rất là quan trọng ở ngay nơi họ đang sinh sống. Thí dụ như là nơi có thánh sư nhiều nhất là Hoàng Thành Trung Châu Vân Tần. Đối với các thánh sư đó, nếu không phải là công phụ triều đình, thì cũng chính là một ti thủ một ti, hoặc là cận vệ của các lão nhân đứng sau màn che nặng nề, hoặc là tường lãnh cao nhất Trung Châu Vệ. Thí dụ như là các thế lực khác, Thánh sư chính là một người như là văn nhân thương nguyệt, thần đồ niệm hoặc là thống soái cấp bậc như là Cố Vân Tĩnh. Cho dù là nơi nhiều thánh sư lãnh đời nhất như là Học viện Thanh Loan, tựa như là Tần Sinh Mặt hay là Tần Điên, tất cả đều sẽ được thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất, đều có sứ mạng và chức trách riêng của mình. Cho nên giả sử như là Lâm Tịch có thực lực mạnh đến mức đã có thể giết chết một người tu hành cấp bậc đại quốc sư đỉnh Phong, ảnh hưởng mạnh đến chiến lược quân sự của Đại Mãng nhưng việc điều thánh sư đến giết chết Lâm Tịch lại là một điều vô cùng khó khăn. Nói một cách đơn giản nhất, nếu như là một thống soái thống lĩnh 10 vạn đại quân như là thân đồ niệm lại từ bỏ chức trách, tự mình truy tung giết chết Lâm Tịch, đó chắc chắn là việc không thể nào. Nhưng chiến lược thực sự của Lâm Tịch và Cao Á Nam hiện giờ cũng không phải chỉ có thánh sư mới có thể giết chết, thậm chí không cần điều động tới đại quốc sư. Bởi vì dù sao thì người tu hành cũng không phải là máy móc có biết mệt mỏi. Cũng phải bị thương, bị chảy máu, bị suy yếu, thậm chí nếu như là một đội quân tinh nguyện tổ chức với lại, vậy chắc chắn sẽ bị quân nhân giết chết. Một khi mà có đủ số lượng người tu hành cần thiết, đội quân đó hoàn toàn có thể giết chết cả thánh sư. Từ đó suy ra nếu như là muốn giết chết một người tu hành cấp bậc đại quốc sư, chỉ cần có vài người tu hành cấp bậc quốc sĩ phối hợp với những người tu hành cấp thấp khác không ngừng đuổi giết, vậy là đủ. Hiện đại chiến sự đang căng thẳng côn đội Đại Mãng không thể điều động Thánh Sư. Núi luyện ngục sau trận chiến ở vùng đất Hoang Vu cũng như là ở Lăng Bích Lạc, đã có nhiều Thánh Sư phải ngã xuống. Nếu như bây giờ lại điều động theo một Thánh Sư, đang gánh phát sứ mạng quan trọng, từ bỏ chức vụ toàn tâm toàn ý đuổi giết một người tu hành có hành tung xuất quỷ nhập thần, rất khó khăn. Tuy nhiên với năng lực của lối luyện ngục, việc lập một đội ngũ gồm nhiều người tu hành cấp thấp lại quá dễ. Tuy nói tổng số lượng người tu hành ở bên Đại mãng Chắc chắn không thể so sánh với cả Vân Tần. Nhưng người tu hành ở Vân Tần này bị chia cắt bởi nhiều thế lực khác nhau, như là Kiều Lão, các học viện lớn, thậm chí là Hoàng Thành Trung Châu. Mà hiện nay tất cả người tu hành ở Đại Mãng, bao gồm cả Phương Triều Đại Mãng, Thiên Ma Quật, đều phải tuân theo mệnh lệnh của núi luyện ngục. Cho nên mặc dù hành tung vô cùng bí ẩn, nhưng bắt đầu từ năm sáu ngày trước, Lâm Tịch và Cao Á Nam dường như đã bị người tu hành Đại Mãng nắm bắt được tin tức suy diễn được những nơi họ có thể đến tiếp theo, nên Lâm Tịch và Cao Á Nam không thể tránh khỏi mấy lần phải khổ chiến. Cho dù là có năng lực đặc biệt, nhiều lần tránh được những đối thủ không thể đối phó được, nhưng sau một cuộc chiến ngay trong đêm hôm qua thôi, Cao Á Nam đã bởi vì sử dụng hồn lực quá cực hạn của mình, mà nhiễm phong hàn, càng người nóng gian lên. Đối với Lâm Tịch, trong tình hình như vậy, hắn tất nhiên phải nghĩ cách nuôi về khu vực phòng thủ của quân đội Vân Tần, Nhưng hắn lại hiểu rằng chắc chắn những đội ngũ người tu hành cấp thấp đại mãng, không biết từ đâu xuất hiện kia, đã bày lên thiên la địa võng trên đường hắn và Cao Á Nam lui về, nên hắn và Cao Á Nam chỉ còn cách đi theo đường vòng. May mà hôm nay đến được thị trấn tàn tích này, Lâm Tịch đã tìm được một vài loại dược thảo giúp Cao Á Nam hạ sốt. Hơn nữa trong lúc đi lại tìm kiếm trong những thùng chứa gạo mà nhà dân để lại khi trước, Lâm Tịch phát hiện còn có vài lon gạo trắng có thể nấu ăn được, đồng thời tìm thấy một số gia vị cần thiết, dùng kèm khi ăn. Cho nên hắn nhanh chóng dùng cách nấu chín thức ăn mà không để bốc khói lên cao, đã được học được khi còn ở huyện Thanh Loan, nấu được một nồi cháo nóng. Gạo trắng và gia vị đi kèm, chính là món ăn bình thường nhất ở Vân Tần. Nhưng ở trên chiến trường, hoặc là ở trên giã ngoại, cho dù là cháo nóng bình thường nhất, nhưng khi ăn vào trong miệng, người ăn cũng cảm thấy rất là thỏa mãn. Hơn nữa, Lâm Tịch lại đang trải qua một cảm giác thưởng thức món ăn mình làm ngay cạnh người mình yêu, nên hiện giờ Lâm Tịch cảm thấy rất là hạnh phúc. Uống xong hũ trào nóng đó, Lâm Tịch liền đi sang ngoài múc lấy một chút nước giếng cho Cao Á Nam, tiếp đấy lại trôn cái hũ đất xuống bên dưới, dùng bồn đất để lấp kín. Lâm Tịch sở chán của Cao Á Nam, cảm giác rất là ấm áp, Nhưng cái nóng này không phải là cái nóng khi đổ bệnh hoặc là bị nhấm phong hàn Mà chính là cái nóng khi vừa uống xong cháo nóng, cả người đổ đầy mồ hôi Đừng lo lắng nữa, chỉ là gió lạnh ùa vào thôi Hiện giờ hồn lực của ta đã khôi phục nhiều rồi, dĩ nhiên không còn vấn đề gì nữa đâu Thấy bộ dáng Lâm Tịch khẩn trương, Cao Á Nam nhẹ nhàng mở miệng nói Càng khiến cảm giác hạnh phúc trong lòng của Lâm Tịch tràn đầy nhiều hơn Sao có thể không lo lắng được chứ? Nếu là lúc bình thường thì không sao Nhưng mà bây giờ Chúng ta không biết khi nào người tu hành Đại Mãng lại đột nhiên xuất hiện Không biết có phải vì ta đột nhiên nổi tiếng Khiến cho văn nhân thương nghiệp bất an Hay là vì nguyên nhân nào khác Nhưng mà đáng lẽ không thể có nhiều người tu hành Đại Mãng truy sát chúng ta như vậy Lâm Tịch cố chấp ôm lấy người Cao Á Nam Để cho Cao Á Nam tựa vào đầu vai của hắn Sau đó lại nói Người ai nghỉ ngơi một chút đi Sau khi mà uống hết chén cháo nóng này Chúng ta sẽ rời đi Cao An Nam nhẹ nhàng ừ một tiếng Nhưng không hiểu tại sao Nàng lại cảm thấy thân thể Lâm Tịch Nóng gian cả lên Nàng ngẩn đầu Thấy Lâm Tịch đang nhìn mình Vì thế khuôn mặt của nàng bỗng nhiên ửng hồng Như là ánh mặt trời Không cần đánh ta đâu Lâm Tịch do dự một hồi Đột nhiên nói bốn chữ Sau đấy lấy hết can đảm cúi xuống Hôn lên đôi môi của nàng Đôi mắt của Cao Nam mở lớn Mang theo sự khẩn trương và hoàng sợ Nàng vươn hai tay muốn đẩy Lâm Tịch ra Nhưng mà Lâm Tịch lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng Hai tay của nàng vô lực đặt trên lưng của Lâm Tịch Sau đấy nắm chặt áo của hắn Một hồi sau Hai người mới mở ra Lâm Tịch bắt đầu thở dốc Mà lồng ngực của Cao Á Nam lại tập hồng không thôi Ê ẩm, ngọt ngào quá Lâm Tịch đột nhiên cười ha ha Ngần người một hồi rồi nói vài từ như vậy Không biết Ngươi đang nói bậy nữa bạn Hay là trong đầu có ý nghĩ xấu xa như thế nào nữa Cao á nam gục đầu xuống hung hăng nói Nếu Nếu không phải bây giờ ta đã không còn sức, Ta nhất định sẽ đánh ngươi Lâm Tịch cười ha ha Nhưng ngay lúc này Hắn cảm thấy có điều gì đó khác là Mà cao á nam cũng cảm nhận được Lạch cạch Lạch cạch Lạch cạch Có một loạt âm thanh cổ quái từ trong ngực Lâm Tịch phát ra Hai người cúi xuống nhìn Lập tức nhìn thấy đầu của Cát Tường và Thị Thị Đều đang vươn ra khỏi áo của Lâm Tịch Cả hai ngây thơ nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam Nhất là Cát Tường Nó còn bắt chước bĩu môi Âm thanh lạch cải kỳ nãy là do từ trong miệng nó phát ra Khuôn mặt của Cao Á Nam nhất thời còn hồng hơn cả quả táo chín một thu Này, đây là việc của người lớn Con nít nhỏ, không nên bắt trước đâu Lâm Tịch cười ha ha, gõ nhẹ lên đầu cát tường và Trì Thủy. bên ngoài chấn nhỏ phế tích xuất hiện một người. đây là một lão nhân càng người dính đầy bụi bặm, mặc một bộ thần bào cũ kỹ. thế gian này có rất nhiều giáo phái, tự như là tế thi vân tần hay là trong cổ quốc đường tàng thờ cúng chùa Triền có không ít thần miếu đền thờ, nên những người mặc thần bào như vậy quả có không ít. nhưng chỉ có những bộ thần bào có hoa văn ngọn lửa ở ngay ngực mới xứng đáng với hai chữ thần bào này. bởi vì bọn họ chính là sứ đồ nối luyện ngục đại biểu cho những người tu hành cường đại mà thần bí. Hơn nữa, tuy ở trong vương triều, nhưng bọn họ lại không phải là tuân theo luật lệ của vương triều. Bọn họ áp đảo mọi thế lực trong triều đình, chỉ nghe theo mệnh lệnh của núi luyện ngục, chỉ nghe theo ma thần bọn họ tôn sùng, bọn họ mới thật sự là những thần quan. Lão thần quan sứ đồ của núi luyện ngục này ngày xưa là phụ trách xem xét nguồn nước làm lạnh kim loại ở núi liệt ngục. Chưa từng đi lại trong thế gian hay là nhúng tay vào sự việc tiếp tục. Nhưng một đứa cháu của Lão đã bị Lâm Tịch ám sát giết chết. Cho nên, sau khi nhận được lời nhắn của các vị trưởng Lão núi Liệt Ngục, Lão liền rời khỏi núi Liệt Ngục, lướt qua núi Thiệt Hà, bắt đầu truy tìm Lâm Tịch, cùng với rất nhiều người tu hành đại mãng khác. Hiện giờ nhìn thấy thị trấn tàn tích ở ngay trước mắt mình, nếp nhăn trên mặt Lão thần quan này đã dần dãn ra. Đôi mắt toát lên thần thái, hài lòng. Mặc dù hành tông của Lâm Tịch và Cao Nam rất là quỷ dị, nhưng mà phạm vi hoạt động của người tu hành mỗi ngày đều chỉ có giới hạn. Nói cách khác, trong mỗi ngày thì một người tu hành nào cũng có bán kính hoạt động lớn nhất. Điểm khác chính là một khi mà tu vi cao hơn, bán kính hoạt động càng lớn. Nếu như ở trên bản đồ bằng cát, lấy địa điểm lộ diện đần cuối cùng của người tu hành làm trung tâm, vẽ một vòng tròn với bán kính tương ứng... Sau đấy lại dùng phương pháp đại suy, như vậy địa điểm hoạt động của người tu hành này sẽ càng rõ ràng hơn. Sau trận đại chiến xảy ra vào khoảng hai ngày trước, Lão Thần Quan mệt mỏi chạy từ núi Liện Ngục tới đây đã xác minh được khoảng cách giữa mình và Lâm Tịch càng lúc càng gần. Tới hôm nay nhìn thấy thị trấn tàn tích, sau khi đại quân tàn phá phía trước, Lão ta bỗng nhiên có một cảm giác rất là mãnh liệt, chính là Lâm Tịch mà Lão ta muốn giết chết đang ở trong trấn nhỏ này. Bởi vì địa vị của một người thần quan núi Luyện Ngục ở Đại Mãng còn hơn cả quan viên triều Đình. Nên trước khi lướt qua núi Thiên Hà, lão ta đã nhận được tư liệu chi tiết về Lâm Tịch, bao gồm cả việc Lâm Tịch quyết đầu với Tư Thu Bạch. Theo lão ta nghĩ, nếu như ban đầu Tư Thu Bạch quyết định không dùng công tên trực tiếp tiến tới gần Lâm Tịch, trong tình huống hồn lực của Tư Thu Bạch không bị tiêu hao quá độ, người chết chắc chắn là Lâm Tịch, chứ không phải là Tư Thu Bạch. Cho nên lão ta tin rằng Mình có thể giết chết được lâm tịch. Lão thần quan núi luyện ngục, nhẹ nhàng tiến tới thị trấn nhỏ tàn tích. Thị trấn nhỏ này vốn được xây rất là đơn sơ. Các kiến trúc chỉ có một lầu. Bên ngoài là một đồng cỏ hoang, không có bất kỳ một điểm cao nào. Nói cách khác thì, tầm mắt của lão ta và của người trong thị trấn này là ngang bằng nhau. Mà trước khi tiến đến thị trấn lại có rất nhiều kiến trúc khác, che quất tầm mắt nhìn. Nên lão ta đang rất là quang minh chính đại đi đến thị trấn này. Trừ phi tạo nên tiếng động nào đó quá lớn, nếu không thì đối phương rất khó phát hiện được lão. Thị trấn này vẫn rất là yên tĩnh, chỉ có những âm thanh vi vu khi gió lạnh thổi qua những cọng cỏ hay là các phòng ốc trống chảy khác. Nhưng ngay lúc vừa tiến vào một căn phòng bỏ trống, lão thần qua núi liệt ngục lập tức biến sắc, cảm nhận được khí thức nguy hiểm mãnh liệt. Trong mắt lão ta lập tức lóe lên thần quang, mũi chân chân phải chạm trên mặt đất một chút. Bề mặt phương viên này lập tức xuất hiện một vết nứt như là mạng nhện. Trong những vết nứt ấy thậm chí còn lóe lên cả ánh lửa và khói trắng. phản lực mạnh mẽ đến mức khiến cho thân thể già nua của lão bị đánh bay hẳn ra bên trái. Và cùng lúc đó, trên mặt tường của căn phòng ngay trước mặt lão ta bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn thật là lớn, và một luồng ánh sáng màu trắng tự như là sao trời. Từ trong đó bắn ra ngoài, bay xẹt qua thân thể lão ta, làm rách một đường dài trên bộ thần bào của lão ta. Lại có thêm một luồng ánh sáng màu trắng bắn xuyên qua mái nhà, hướng thẳng tới đỉnh đầu lão thần quang đang định ra tốc thân thể để tránh thoát cây tên thứ nhất. sắc mặt lão thần quang trầm hẳn như nước, chân trái chợt chỉa xuống đất, khiến cho toàn bộ mặt đất bên dưới lập tức nứt toác ra như là một mạng nhện đấn. Thân thể lão ta không ngừng biến đổi tiến tới phía trước. Khiến cho cây tên thứ hai Chỉ có thể bắn chúng tàn ảnh của lão Nhưng cây tên thứ ba Đã bắn tới ngay trước mặt của lão Chân mày lão thần quang nhíu thật chặt lại Tạo thành hình ảnh chữ xuyên Cùng với lúc đó Có một cây cờ màu hồng Từ trong tay áo của lão bay ra Bốc cháy mạnh mẽ Rồi còn lấy cây tên thứ ba Đánh bay ra xa Từng cây tên màu trắng không ngừng phá nát mái nhà Của căn phòng lão ta đang đứng, Sau đấy nhắm thẳng tới lão Chỉ sau một tích tắc mái nhà của căn phòng này đã bị chấn thành nát bấy, đôi giày da của lão thần quang đã bị chấn thành vô số mảnh nhỏ, hai chân không ngừng di chuyển trên mặt đất, khiến cả người lão ta biến thành một cơn cuồng phong màu hồng. đôi mày của lão ta luôn nhíu chặt chặt lại, cảm thấy vô cùng khó nhiều. nếu như cái tên này từ trong một căn phòng khác bắn tới, vậy căn bản không có điều gì để ngạc nhiên, chắc chắn lâm tịt đang ở trong đấy. nhưng từ trong căn phòng đó đáng lẽ không thể nào thấy được căn phòng lão ta đang đứng, vậy thì tại sao cây tên của Lâm Tịch có thể bắn chuẩn xác lão ta, mặc dù hai người cách nhau đến vài bức tường? Hơn nữa hiện giờ tốc độ của những cây tên này lại hoàn toàn giống như là có một tiễn thủ đang dùng máy bắn tên liên tục bắn, tiết tấu vào thời gian chuẩn xác vô cùng. Ban đầu thì lão ta tính dùng hồn lực để khống chế động tác và tốc độ hành động của mình để tránh các cây tên này, nhưng lại không thể làm được. Cũng không thể tiết kiệm hồn lực được, nên bây giờ chỉ có thể không ngừng dùng hồn lực quán trú vào hồn binh của mình, đánh bay các cây tên đó. Điểm may mắn chính là khoảng cách giữa Lão ta và đối phương cũng không quá xa. Dựa vào tốc độ hiện giờ, Lão ta đoán chừng mình vẫn có đủ hồn lực để áp sát và đối địch với Lâm Tịch. Trong lúc mà nhanh chóng tiến tới gần căn phòng mà Lâm Tịch đang ẩn nút, Lão Thần Quang luôn cố gắng giảm bớt tốc độ tiêu hao hồn lực của mình. Mục đích chính là tích trữ hồn lực đủ để chiến đấu với Lâm Tịch, lại không đơn giản đi thẳng tới đó mà lựa chọn đi một đường vòng, bởi vì hắn biết bên cạnh Lâm Tịch còn có một thiên tuyển học viện thanh niên khác chính là Cao Á Nam và rất có thể đang mai phục trong một căn phòng nào đó chờ lão tới để đánh lén. Một khi tới gần Lâm Tịch rồi, lão ta sẽ không cần phải sợ hãi gì nữa, bởi vì sau khi tiếp cận được Lâm Tịch, lão ta sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh hồn lực của mình lúc đó Cao Á Nam sẽ không thể làm gì được nữa. Cho nên lão ta chỉ cần đảm bảo trên đường tiếp cận âm tịch, không bị Cao Á Nam hoặc là con Tam Vĩ Hắc Hổ kia đánh lén là được. Mà theo cách thức đi đường phòng tiếp cận như vậy, nhất là trong tình huống xung quanh không có kiến trúc cao lớn hoặc là vật chắn che khuất tầm nhìn, đối phương không thể nào tiếp cận mình mà lão ta không biết được. Vì thế lão thần quang này nghĩ rằng nếu như là Cao Á Nam và con Tam Vĩ Hắc Hổ kia Vẫn đang mai phục lão thì quả thật là quá tốt rồi Khi đấy thì lão ta có thể dễ dàng giết chết âm tịch Sau đó lại tiếp tục giết chết cao á nam Và còn tam phí hắc khổ miêu Khoảng cách giữa lão thần quang và lâm tịch Còn khoảng 100 bước Đôi chân trần của lão ta liên tục di chuyển trên nóc nhà Mà cứ mỗi lần di chuyển sang chỗ khác Mái nhà bằng cỏ dày ấy Lại bị nhiệt khí dưới lòng bàn chân của lão bắt lửa Bốc cháy hừng hực nhưng ngay khi bàn chân của lão ta vừa đặt xuống một mái nhà khác, thì bỗng nhiên có một luồng nguyên khí khổng lồ nhanh chóng nâng tụ ngay trên bên dưới mái nhà đó. Tiếp tục đó là có một luồng nguyên khí khác dẫn động cả hai cùng lúc xông thẳng lên mái nhà. Mái nhà vừa bị bốc cháy lập tức bị đóng băng. Sau đấy lại có một cây tên băng màu trắng đâm đến. Cây băng màu trắng bé nhỏ tự như là một cây tên đâm thẳng vào lòng bàn chân trần của lão thần quang. Trong tiếng động răng rắc rất là nhỏ, lòng bàn chân của Lão Thần Quang đã bị xuyên thùng, máu tươi vừa rơi ra ngoài lập tức bị khí lạnh đông cứng, mà nguyên cả cái chân ấy của Lão Thần Quang cũng bị đóng băng lại, chuyển sang màu xám đen. Lão Thần Quang mở to đôi mắt của mình, cảm thấy không thể tin được. Lão có thể khẳng định rằng trong lúc mình tiến tới trước, không có bất kỳ một người nào nên chóng chạy đến căn phòng bên dưới để mai phục. Như vậy, chỉ có một điều có thể xảy ra. Đối phương đã ẩn núp bên dưới từ trước. Nhưng tại sao đã có thể trùng hợp như vậy được? Chỉ lão đã không tiếc tiêu hao hồn lực để đi đường vòng tiến tới trước. Tại sao đối phương có thể biết mà ẩn núp như vậy được? Vô số những con đường dẫn tới nơi lâm tịch đang ẩn núp bắn tên. Lão ta chỉ lựa chọn một con đường trong đó. Không lẽ đối phương lại trùng hợp tới mức mai phục ở đấy? Chẳng lẽ đối phương có thể khẳng định mình nhất định sẽ lựa chọn đường này, sẽ tới căn nhà này ngay vào lúc này hay sao? Tình hãi, đau đớn, khiến cho lão thần quang há miệng ra, muốn giống lên thật to như là một con giã thú bị thương. Đồng thời hồn lực bàng bạc của lão ta quần quận tới trong người phóng ra, chấn nát cả căn nhà bằng cỏ này. Vô số ngọn cỏ bị sức mạnh của lão ta dẫn động, biến thành những cây tên bé nhọn đầy uy lực bắn ra ngoài. Và cùng với lúc đó, cả người của lão ta cũng rớt xuống đất. Ngay vào lúc này thì Lâm Tịch đã tự như là một phiên đàn. Được xe bắn đá bắn ra ngoài, từ trong căn phòng đang ẩn đúc, mạnh mẽ nhảy tới. Cây tên này của Lâm Tịch không bắn liên tục như là những cây tên trước, mà trực tiếp bắn xuyên qua căn nhà bằng cỏ và bị đổ xuống, nhắm thẳng tới thân thể của Lão Thần Quang. Bởi vì vừa rơi xuống nên tầm mắt của Lão Thần Quang bị che mất. Đợi đến khi nhìn thấy bức tường ngay trước mặt mình đột nhiên xuất hiện thêm một lỗ thùng, mũi tên bắn thẳng tới, Lão đã không thể hành động kịp gì nữa. Vèo một tiếng. Cây tên tựa như là một ngôi sao chổi màu trắng này nháy mắt trên qua lồng ngực của lão, tạo thành một lỗ thủng lớn như là đầu nắm tay. Thân thể của lão tựa như là bị một cây bùa lớn đập mạch một cái. Lão ta muốn giữ thăng bằng, muốn giết hết cao á nam đang mang theo các tường, phùng ấy phá vỡ một vách tường khác chạy ra ngoài. Nhưng lại có một cây tên khác, bắn trên qua bức tường bằng đất trước mặt của lão, ghim chặt trên mình của lão. Vèo! Cây tên này lại xuyên thủng thân thể của lão ta. Sức mạnh ẩn chứa bên trong cây tên thì lão ta không thể giữ thăng bằng được nữa. Sau đấy bay ra ngoài. phốc một tiếng. Một tiếng động nhỏ vang lên. Lão thần quang này bị đóng chặt ngay trên bức tường đất phía sau. Tiếp theo bức tường bằng đất này sụp đổ. Lão thần quang vô lực ngã xuống. Ta tới để giết hắn, Nhưng người chết lại là ta sao? Hai mắt của lão thần quang không thể nhắm lại được. Trước khi sinh mạng hoàn toàn biến mất, trong đầu lão ta chỉ có một ý nghĩ như vậy.